các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi kịp dừng lại, lát sau lại nói lảng qua chuyện khác. Này, cậu có thích chiều chiều mình lai rai cho ấm rồi tối ngủ ngon không? Quan thích thú, được vậy thì còn gì bằng nữa chứ. Tuy là hứa vậy, nhưng xế chiều hôm đó thì chính quang đã thoái thác. Co lẽ xin nội bác trưởng thôn thôi, nay cháu không khỏe trong người, không nhậu được. Sở dĩ Quang từ chối Bởi vì anh chợt nhớ là tối nay anh còn phải thức canh chờ cô nàng kia trở lại. Anh tin là nhất định thế nào nàng ta cũng quay lại đây để lấy cái khăn đi. Mới 7 giờ vừa ăn cơm chiều xong Quang đã cố tình đóng cửa tròi lên giường nằm giả vờ như ngủ. Nhưng rồi cũng chỉ hoài công thôi cho đến khi trăng lên tức là hơn 10 giờ đêm mà vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Cơn buồn ngủ lại chợt đến Khiến Quang phải ngồi bật dậy Định đi tắm cho người tỉnh táo ra Anh bước ra góc nhà Nơi có lưu nước nhỏ dùng chứa nước uống Múc một gáo Rửa mặt đôi ba lần Rồi mới quay lại giường Cái gì đây Trước mắt Quang là một cái lá xanh thật to Đang nằm gọn trên gối Cầm lên định vứt đi Thì chợt Quang nhìn thấy trên chiếc lá Có nhiều chữ viết chi chít Đưa sát ánh đèn Quang đọc được Muốn gặp người ta mà nằm ở đây làm sao gặp được. Cảm ơn vì đã ra tay cứu hôm qua. Hẹn gặp chỗ mô đá kia. Nếu không ra thì ngày mai xuống hạ nguồn dòng sông mà vớt xác. Quang phóng rất nhanh ra nơi hẹn. Quả lần nàng đang ngồi ở đó. Lần này thì nàng không khóc. Nhưng khi nàng quay lại thì quang thấy nỗi buồn thoáng hiện trên khuôn mặt rất xanh xác. Sao hôm qua cô đi mà không báo? Mà làm cách nào? Trong lúc cửa đóng cô vẫn ra được vậy. Nàng không thay đổi sắc mặt. Anh có xem em là người bình thường không đấy? Nếu nghi ngờ gì cô thì tôi đã không nán lại đây chờ để gặp đâu. Tôi không về cùng với bạn bè chính là vì cô đấy. Lúc này nàng mới cười nhẹ nhàng. Biết thế nên em mới còn ngồi đây đấy. Chứ nếu không thì ngay đêm qua em đã theo dòng nước dưới vực sâu kia rồi. Quang ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh bạo gan nắm lấy tay nàng, thân mật như người quen biết từ lâu. Cô, cô đừng nói thế, tôi... Nàng quay mặt đi chỗ khác, nói bưng cua. Đến cái cách xưng hô mà còn xa lạ như vậy, mong gì được điều khác chứ? Thế là Quang như được tiếp thêm sức mạnh, liền thay đổi cách xưng hô. Em, em chấp nhận làm bạn với anh chứ? Nàng quay lại ngay và ôm chầm lấy anh như chỉ chờ có vậy. Rồi nàng lại khóc, nhưng nước mắt lần này không phải bi thương, thấy vậy Quang mừng lắm. Rồi, anh an tâm rồi, nếu không, ạ chắc đêm nay anh không sao ngủ được đâu. Đến lúc ấy, họ mới nói tên cho nhau biết. Em tên là Thanh Tuyền, còn anh là Quang, một viên chức hành chính bị mất việc vì bị tố cáo, không có duyên với đàn bà. Câu nói đùa của Quang, nhưng chẳng ngờ nàng lại đã biết khá rõ về anh. Nàng tiếp, đã qua ba đời vợ, không ở được lâu với ai, chỉ vì anh quá hiền lành, quá chiều chuộng họ. Quang hết sức ngạc nhiên. Sao, sao em biết? Em là... Em chưa hề quen anh trước đây, cũng không phải người ở gần, bởi quê em ở mãi trên thượng nguồn dòng sông này kìa, mới lưu lạc đến đây không lâu. Nhưng em biết là do em đọc được duyên số của anh mà. Tưởng nàng lại nói đùa nên Quang trêu Không ngờ hôm nay anh gặp bà thầy bói rồi đây. Nàng bỗng xa sầm mặt. Này nha, anh không tin, thì đừng hỏi gì nữa. Rồi nàng đứng lên định bỏ đi. Hoàng hốt hoảng kéo lại dịu giọng Anh, anh xin lỗi, em nói không sai. Anh là người bất hạnh như vậy đó. Bởi vậy bây giờ anh rất sợ phụ nữ. Thế em không là phụ nữ sao? Trước câu hỏi khó, Quang hơi lúng túng. Nhưng may là nàng đã kịp nói ngay. Em ạ, em thì khác. Em và anh có cái số hợp nhau lắm. Nàng còn định nói thêm gì đó nhưng kịp dừng lại. Rồi bốn mắt của họ vô tình chạm vào nhau. Nàng như chiếc lá xà vào lòng quang ngay sau đó với lời nó như sự thú nhận thua cuộc. Ngay lúc gặp anh đêm qua, em đã biết mình sẽ thuộc về anh rồi. Anh có tin không? Anh cũng vậy luôn. Từ mấy năm nay rồi, anh đã thề với lòng mình là sẽ không bao giờ quen thêm ai nữa. Vậy mà đêm qua anh đã phải đầu hàng số phận luôn. Và trời đột ngột chuyển mưa. Nàng dục, anh quay về nhà đi kẻo không kịp. Con em... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net